Thủy Thiên Nhu Nhu giả, đại giả, ẩm thực chi đạo giả Tất cả mọi sinh vật đều cần đến món ăn Món ăn cũng đều phải được ăn uống có trứng mực, có giờ giấc Chứ không phải muốn ăn gì thì ăn Ăn uống bất cứ lúc nào bởi chưa đói mà ăn Ăn no rồi lại cũng ăn Thì sai thời Phải biết đợi, biết chờ Mưa phải có lúc Chứ đâu phải ta muốn mưa giờ nào Sẽ có mưa giờ đó Phải có sự nóng bức khô hạn Tượng trưng ở quẻ kiền Thì mới có thể mưa Mưa sẽ làm cho vạn vật vui lên Và vui sống vì nước là lẽ sống trước nhất của cả, của cả loài vật và loài người Cho nên Nhu có hai nghĩa chính Một là món ăn để dưỡng nuôi Nên nhu là món ăn Hai là sự chờ đợi Thông thường nhất là phải đợi có đói mới ăn Có khát mới uống Nên mới nói Nhu giả ẩm thực chi đạo Và nhu giả đại giá Nhu là chờ đợi Chữ nhu vì vậy cũng có nghĩa là nhu thiết cho sự sống Cái sống của con người cũng có hai loại Cái sống về thể chất Và cái sống về tinh thần Cho nên Đã có món ăn về thể chất Thì cũng phải có món ăn cho tinh thần Ngày nhân loại tiến bộ Và càng tiến bộ Thì món ăn về tinh thần Có khi còn cấp bách Và khẩn thiết hơn món ăn cho thể chất Có kẻ sống thiếu ăn thiếu mặc Vậy mà lòng khao khát hợp hỏi Bắt họ dám ngồi dây bóng trăng mà đọc sách Người trí thức đòi hỏi xã hội Phải cung cấp Cho họ đủ phương tiện học hỏi, và học hỏi phải rộng rãi bao la, chứ không được cấm cản không cho học những gì họ muốn học. Không gì ngăn cấm họ nổi, dù có đốt sách chôn học trò như Tần Thủy Hoàng, cũng không làm sao trận đứng nổi sự đòi hỏi món ăn tinh thần của con người. Không khéo, càng cấm cản, càng làm cho lòng ham học trở nên cấp thiết và lan rộng không đâu làm cho con người ham tự do bằng các nhà tù, các trại giam, các chế độ độc tài, toán tử, nhu, hữu phu, quang hành, trình kết, lộng triệt đại duyệt. Câu thoán trên đây chỉ vào hai hào nhị ngũ, vị hồ thiên vị, dị tranh chung gia kêu ngũ ở vào vị trí tôn là ở tại ngũ trời và lại được tránh chung để ứng vào với hào nhị nị cũng được tránh chung, hiện ứng được với hào kiều. Hai bên trên dưới phải biết đợi nhau, đừng vội vì sụp tốc bất đạt. Bởi hai bên đều dương cương. Được vậy thì chắc chắn không bao giờ bị khốn cùng. Tóm lại nhu là phải biết đợi chờ, chờ đợi đủ thuận tiện mới hành động. Đó là đức nhẫn. Trước sự hiểm nguy mà nhẫn nhục được thì đừng có những hành động táo bạo. Mất bình tĩnh đâu phải là việc làm tầm thường mà ai ai cũng làm được Là như toàn thể quẻ nhu đã nói rõ nội kiến là một tinh thần cương cường và kiên quyết Trước sự hiểm nguy, quẻ cảm, đâu là việc thường Nếu mất sự điềm tĩnh thì có khi việc lớn phải học Tiểu bất nhẫn, tất loạn đại mưu Bậc thánh nhân làm chủ được mình mới là làm chủ được tình thế ngạn ngữ có câu ăn có nhai nói có nghĩ đại thượng vân thượng ưu thiên nhu quân tử dĩ ẩm thực yến lạc mây uốn uốn lên toát trời là tự quẻ nhu chắc rằng rồi đây sẽ có mưa chỉ còn chờ đợi thôi người quân tử ở thời này lấy cái đạo ăn uống để làm căn bản cho mọi động tác văn hóa và giáo dục ăn uống là cả một nghệ thuật mà nguyên tắc căn bản là chớ bao giờ ăn mà nuốt trọng như vậy, bộ răng của ta tạo hóa đã tạo cho để dùng vào việc gì phải nhai thật kỹ ăn, phải nhai, nói, phải nghĩ đối với vấn đề về văn hóa và giáo dục cũng cùng một nguyên tắc nói phải nghĩ, phải nghĩ đi nghĩ lại, ít lắm, là 3 lần như chữ ngôn ta lưu ý, chữ ngôn Trước hết là một chấm đầu Nghĩa ta phải biết rõ ta muốn định nói gì Tại sao phải nói Và nói bằng cách nào Rồi sau đó Ba lần suy xét Số ba Lại ý muốn nói nhiều Đó là con số biến của con số một Chứng ấy mới được phép nói ra Là vì sự quan trọng của lời mới thật đáng sợ Một lời thốt ra Bốn ngựa khó theo kịp Nhất là trong giới chính trị Thường hay nêu lên câu cách ngôn căn bản này Nhất ngôn khả dĩ hưng bang Nhất ngôn khả dĩ táng bang Chỉ một lời nói thôi mà nước nhà được hưng vượng hoặc bị táng quốc vong ra Các nhà ngoại giao lại càng nên dè dặt một mép của mình Thể thống quốc gia cũng là điều thiêng liêng Vấn đề văn hóa cấm kỵ nhất là đốt giai đoạn Yếu tố thời gian là yếu tố vô cùng quan trọng Bất chấp thời gian, đốt giai đoạn, là phản văn hóa. Một nhà văn có nói, mỗi khi tôi định viết lên một điều gì, tay tôi run lên, lòng tôi hồi hộp. Hào thử lại có câu, quân tử dĩ ẩm thực yến lạc. Ở đây, hai chị yến lạc đâu phải khuyên ta thú rượu trẻ yến ẩm, đùa vui ở các tiểu gia và các trà đình tiểu điếm, mà là nói về sự say sư, thưởng thức các công trình văn hóa tuyệt hào được một tác phẩm văn chương hay nghệ thuật Ta cảm thấy xây xưa ngây ngất không bao giờ muốn tỉnh Giữ được trong cuộc triển lãm nghệ thuật Những buổi dạo hội thơ nhạc, giao duyên Người ta mới thấy cái đẹp phi thường của kiếp sống con người Người ta sở dĩ khác con thú Là biết thưởng thức các văn hóa phẩm Ta thấy các thiền sư Đều vừa là nhà đạo đức, vừa là thi sĩ Cây nhạc sĩ như Thất Hiền ở Trúc Lâm ngày xưa Những cây khang đứng hàng đầu Trúc Lâm Thất Hiền Là một nhà văn lỗi lạc Một nhà một sĩ tài hoa mà thiên hạ đều ngưỡng mộ, Không ai qua nổi Sở dĩ người xưa đánh ra sự thanh cao hay hạ tiện Là ở vấn đề ẩm thực yến lạc này Ẩm thực và yến lạc của thế nhân Thường là nhộn nhẹt yến ẩm lý bì nơi trà đình tiểu đếm rất thi tiện trái lại bậc thanh cao thì ở chỗ ẩm thực biến lạc vui say trong những cuộc thi thần nhạc thánh tuy nhiên vật chất tinh thần không phải hai mà là một không nên quá thiên chấp các tùng kỳ loại tiểu tượng sơ kiểu nhu vu sao lợi dụng hằng vô kịp tượng viết nhu vu sao bất phạm nạn hành giả lợi dụng hàng vô kiệu bị thật thường giả sai dương cư dương vị đắc tranh là kẻ biết cơ tiên thoái người quân tử sáng suốt còn cách xa ngoại quái là khả nên chẳng bao giờ sợ sự nguy hiểm nên chẳng đáng lo chữ giao là nói ở chỗ ổn ào náo nhiệt chỗ ở xa thành thị Sơ kiểu tuy khôn ngoan Đứng ngoài xa chỗ hiểm Tức là nơi ổn ảo Náo nhiệt nhưng vì cương ngộ cương Là trùng cương E khó giữ được tánh điểm đạm Mà vội tiến hành Mới có lời gian Nên giữ thái độ bình tĩnh Chứa tưởng mình đã đứng xa chỗ hiểm Mà vội vàng khinh tiến Có được như vậy Mới mong có được vô kiểu Không lỗi Tóm lại cần phải Như vũ giao, đứng rằng xa chỗ hiểm mà chờ đợi thôi Kiểu nhị, nhâu Vu xa, tiểu hiệu ngôn, trông kiết Xa là bãi cát, gần biển Kiểu nhị không xa chỗ hiểm, tựa người đứng ở bãi cát trước biển Như vậy cũng dễ xa vào chỗ hiểm Nhưng kiểu nhị là dương cương, đặc trung đặc tranh Là người lịch thiệp khôn khéo Việc đời Tuy ở gần chỗ hiệp Mà biết lựa chọn kỹ lưỡng rồi mới tiến Nên mới không đến nỗi Bị tai họa Chỉ bị chút ít khẩu thiệt Tiểu hữu ngôn Và bọn tiểu nhân nhiều lời ganh ghét Nhưng không sao Trung quy sẽ được tốt lành Trung kiến Quan trọng nhất là kiểu nhị được hai chữ Đặc trung Đặc trung là đặc được cái gọi là trung đạo, tuy nhiệt tâm nhưng vẫn trầm tĩnh, không qua nóng cũng không qua lạnh, tuy hết sức thận trọng dè dặt mà không biến thành kẻ đa nghi, tuy thấy hết được sự ung dung mà không phải chậm trễ, thời chưa đến dù có ai giận dụ khuyến khích cũng chẳng đi, thời mà đến chỉ có cố gắng ngăn cản cũng cứ đi tới. Sớ và thời đại của Nô hai bằng hai hào nhị và ngũ vì chỉ có hai hào này là đặc chung mà thôi cửu tam nhu phù nê trí khấu chi tự biết nhu phù nê tai tại ngoại giả tự ngại trí khấu kính thật thân bại giả cửu tam đã đến chỗ biển sâu rồi nê là bùn lầy đã bước xuống bùn Nghĩa là sắp bị sụp vào chỗ hiểm. Khỏe khảm đây là biển cả, nơi rất nguy hiểm. Có khác nào tự mình dẫn mình vào nhà bọn cướp giết người để tự mình bị giết. Tự chiêu kỳ hoại. Kiều Tam, Nhu Vu Nê, Trí Khâu. Tức là tự ngã trí khâu. Tự mình đến nhà kẻ cướp giết người. Kiều Tam là dương cư dương vị, lại bất chung bất tránh nên thánh chủng cương quá nóng này thiếu bình tĩnh thiếu suy xét nên đã biến thành một kẻ cương táo làm sao làm chủ được mình nổi kẻ mà không làm chủ được mình cứ nghe theo cương thánh mà làm càn làm bướng dĩ nhiên phải bị tai ương vọng tác hung vọng tác là làm bướng làm càn tuy nhiên lời tượng có gian đe nếu tam biết thận trọng may ra có thể tránh được thay hỏa. kính thận, bật bại giã. kính thận là hết sức cẩn thận. Lục Tứ, Nhu vu huyết xuất tự huyệt. Tự viết, Nhu vu huyết thuận dĩ thính giã. Lục Tứ là đã rớt ngay vào biển thẳm rồi, tự như kẻ gieo mình trong biển máu. Nhu vu huyết cũng như lọt vào hồ sâu, Cần phải lo leo lên khỏi huyệt Xuất tự huyệt Và chỉ còn một cách Là nếu biết Phép dùng nhu thì có thể ra được Bởi lục tứ Là hảo âm cư âm Được trùng âm Mà âm thì phải dùng theo âm thuật Dùng nhu thuật nghĩa là biết nghe theo thiên lý Ở thời nhu mà hảo lại thuộc âm nhu Đó là biết thuận theo thiên lý Thuận thiên giả tồn Kiểu ngũ, nhu phu, tiểu thực, trinh, kiếp Chờ đợi nơi yên ẩm thì được tốt Tạo ra các cuộc giải trí lành mạnh Chớ xa vào lối yên ẩm tầm thường Kiểu ngũ, đắc trung đắc tránh Lại được dương cư dương vị ở ngay ngôi trí tôn Ở thời nhu là đắc thế nhất Nên cứ yên vui nơi tiệc đời Cứ ăn uống no say Như đại tượng đã nói Mà chờ đợi Nhưng Phải nhớ hai chữ Trung tránh, Mà chớ sai ngoa Dĩ trung tranh dã, Nơi hoàn toàn tốt Nên lợi dụng khoảng này Mà nghỉ ngơi dưỡng sức Tại sao Lời tượng còn săn đe Nhắc nhở Tiểu thực chính kiết Dĩ trung tranh dã, Là vì Họa thường sinh ra Ở những lúc hưởng phục tuyệt vời Lạc cực sinh bi Chớ bao giờ quên quy tắc ấy của dịch lý làm việc nhiều phải có lúc giải trí và trong lúc giải trí nên tổ chức các cuộc giải trí lành mạnh đây là chỗ bí hiểm nhất của quẻ nhu thượng lục nhập vô huyệt, hữu bất tốc chi khách tam nhân lai kính chi, trung kiến hào thượng lục ở trên cao chót vót quẻ khả là nguy cực thượng người bị xa vào lục sâu Nhu vù huyệt Được hào Kiều Tam chính ứng Kiều Tam theo thượng lục Như dương theo âm Có điều là anh Kiều Tam này chạy theo lục bà Lại mời luôn cả ba người Tức là ba hào dương của nội kiền Cũng cùng theo lên Nên mới nói Khách không mời mà đến hữu bất tốc chi khách Là khách không ai mời Nên hiếu khách Hảo âm có thanh thu hút quyến rũ Tiếp đó nồng hậu ba chàng trai Nhờ vậy mà lục Được kéo ra khỏi hố sâu Của cảnh cô đơn Rốt cho cùng Cũng được hưởng phần nào sự thiết viện Về dinh dưỡng Ba chàng trai mà nuôi một cô gái dư lực Cho nên mới nói Tuy bất đáng vị Vị đại thật xã Lục nhờ vậy mà không bất mát thích to chưa gọi là mất to vị đại thất cũng đọc là bất dư hết, hết quẻ thủy thiên nhũ